y thả chim giật đó lăn trên mặt đất bạch dung kêu rú lên một tiếng thê thảm nàng đã nhận ra cái gậy của ông trùng bạch thuận giật bất đi thân của ông từ bao ngày nay Mày đã giết họ hữu chính tại sao bị lại giết họ nàng lao đến toàn thân rung lên bần bật hữu chính đẩy nhẹ cánh tay nàng ngã xuống đất như cây bông lao bị bẻ gập hữu chính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 Không một thớ thịt nào chuyển động. Lát sau, y cúi xuống đỡ nàng đứng dậy, vừa chậm chậm nói, vừa nhìn như khoan vào mắt nàng. Thế là hết rồi, phải không Bạch Dung? Hết tất cả những lời sấm truyền du dơ trên xứ sở này. Hết cả truyền thuyết người ca nữ bị giam cầm sẽ cất tiếng hát để làm dấu chỉ. Cung khuyết hai trăm năm của chú Trịnh đâu còn. Những người cung nữ đã bị thiêu trong biển lửa rồi, còn đâu mà oán sầu chờ đợi.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 Cho đến một đứa ăn mày, hiểu sai về bản tướng này Nhật ta đã trả giá quá đắt cho những tiếng trống trầu Nàng có hiểu không? Ta không hối tiếc gì từ nãy Bởi vì ta đã tìm thấy nàng Một đào nương tài sắc dạng toàn Có thể cùng ta lưu danh cùng sử sách Tiếng hát của nàng ban đến cho ta báo vật quý hơn tất thảy những gì ta tranh đoạt được Từ đây, một cuộc đời hoàn toàn mới đã đến với nàng Chỉ có ta cho cuộc đời nàng thôi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 chỉ còn Nguyễn Hữu Chính, hoàng thượng và nàng đang có một kẻ thù chung. Nhưng ngài nhìn nàng mà không nói một lời nào cả, Bạch Dung mộp người xuống, tiếng khóc càng trở nên thống thiết. Xin người đừng trả thiếp gì tòa lượng phủ, đừng để thiếp phải gặp mặt Nguyễn Hữu Chính nữa, nếu không, xin người cho phép thiếp được chết ở đây, để mãi mãi làm cát bụi dưới chân người. Hoàng thượng thẫn thờ đứng lên,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 cũng chẳng phải là một đấng nam di đổi trời đạp đất, mà sau cuộc đời lại đặt lên vai đàn những gánh nặng ngàn cân như thế, còn đau hơn cả cái chết. phải chi ngày ấy bạch dĩ đừng xuất hiện và nàng đừng ngâm lên khúc đường thi ấy. bạch dung, nếu đời làm vua của ta thành được, ta sẽ cho ghi tên nàng vào sử sách là ả đào trung nghĩa tiết liệt của triều đại chiêu thống. nhưng giờ đây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 Sự khiếp nhựa của nàng chỉ khiến cho Hữu Chỉnh thêm hả hê. Hai cái xác vẫn bị treo trên tường góc thành nam. Vậy là ông Trùm Bạch Thuận và Bạch Dĩ đã ở đó rồng một ngày đêm. Không không! Quân chết người! Tại sao? Tại sao các người lại không cho ta gặp mặt chàng? Bạch Dĩ! Bạch Dĩ! Nàng khóc ngứt vì mường tượng thấy mưa gió quất xuống người chàng.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 dựa khỏi chốn địa ngục trần gian này, để đoàn tụ với cha mẹ và ngoại, cùng với Bạch Trang, Bạch Dân và những người thân thiết của nàng. Một đêm kia, Đức thân Nguyễn Ngũ Chỉnh đến Bích Nguyệt lầu để lệnh cho nàng: "Đêm nay, nàng phải hát trọn khúc tỳ bà cho ta nghe, để ngày mai ta gần chiến cùng Vũ Văn Nhậm, ta buốt tâm hồn thật sẵn khoái để một trận đánh tan quân tướng của Tây Sực." Bạch Dung im lặng,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 Kêu khóc gian trời đất, Nguyễn Ngũ chỉnh nhát trong thấy Bạch Dung đang bị xô đẩy giữa đám quân lính đông đặc như kiến, y liền gọi sư gia. Tại sao lại đưa các Bạch Dung theo? Người chưa thấy sự thể hỗn loạn hay sao? Dạ bẩm chú Công. Thấy chú Công yêu quý tiếng hát của Bạch Dung nên tôi không đành lòng bỏ lại. Dạ dạ, nhưng, nhưng nếu chú Công không bằng lòng thì để tôi ném cô ấy xuống sông. tôi đi, ngươi định làm náo loạn trước mặt Hoàng thượng sao Hả?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 Nguyễn Hữu Chỉnh Nguyễm cười, và vẫn khăng khăng theo ý mình. Bố tổ thánh thường anh Minh! Người thương dân tính quên cả thân mình, nhưng đây là tấm lòng hạ thần, muốn giải bày với thánh thường và cả bao quân. Mà người hát đâu phải ai xa lạ, chính là ca nữ Bạch Dung, đầu đương tài sắc nhất kinh thành Thăng Long. Không để y nói hết câu, nếp mặt nhà vua đã tươi lên thấy rõ. Bạch Dung cũng có mặt trong đoàn quân sao? Dạ thưa dân, đây mai nàng sẽ là người...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 Nhất cô nương bị bọn quân binh chọc ghẹo xô đẩy, chim chim áo rách tả tơi. Dạ phải làm sao đây ạ? Lấy giáp binh cho nó mặc, nhanh lẹ. Nà, đụp lột lật. Bạch Dung bị đẩy tới trước mặt nhà vui và Thái Hậu, trong bộ giáp binh đen ngòm. Tuy vậy, gương mặt nàng vẫn sáng như trăng rằm, đôi lông mày vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đằm thắm, trước ánh sáng của đống lửa cháy ngục bên sông Như Nguyệt, nàng hát khúc ngao du sơn thủy. Gió thu ngũ đồng ngợi ca cuộc đời của Tô Đông Pha, làm cả đoàn người rơi lệ, Du Lê Chiêu Thống ngồi đi người nghe nàng hát, đôi mắt đăm đắm nhìn nàng. Ngài muốn nói với nàng rất nhiều, ngợi khen tấm lòng trung trinh như ngọc của nàng, chính nàng chứ không phải là Nguyễn Hữu Chính, Dương Trọng Tế hay trịnh bổng đã mang đến cho ngài niềm tin sâu sắc vào dư nghiệp của mình. Đến giờ phút nguy cấp này,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 ngày qua sông trong tuổi nhục đến thế nào cảnh thước lấy hết vàng bạc l lộ hoàng bào ngày Đức ruột chia the với thái hậu rồi cứ thế lạc vào một mê hồn trận mãi mãi không có lối ra sự dịch biến chuyển nhanh như sét đánh chỉnh và con trai Hữu du cùng với tàn quân chỉ còn hơn 400 người và 69 mã qua sông đi r rã suốt đêm hôm sau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 Trong một thoáng, giọng nói của y trở lại ngang tàn và cây độc, nhưng Bạch Dung đáp trả bằng cái nhìn dữ dương đến lạnh người. Mốn lưỡi chập chờn tỏa quanh tấm chiến y, hát lên cương mặt đau thương của nàng, những giờ tối như những vết dao. Bạch Dung, tại sao đàn im lặng như vậy? Chẳng lẽ cho đến khi ta chết, nàng vẫn không tin rằng ta yêu quý nàng, cần có nàng đến thế sao? Cuối cùng, Hữu Chỉnh ôm chầm lấy nàng với một đứa trẻ.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 Bạch dung rùng mình vì ý nghĩ linh hồn bạch dĩ đang vô cùng tức giận nghi trên đầu nàng. Hữu chỉnh dỗ nhẹ một bàn tay lên đùi mình theo một nhịp rảo trống. Lát sau, y lại nói. Thôi được, nàng không khác thì thôi. Ta định bảo nàng hãy hát cho ta nghe bài. Thoái quy điện lý thôi mà. Để ta nhớ xem, bài này buồn lắm. Nhưng sao nó cứ quẩn vào tâm trí tông hoài. không sao dứt ra được. Không biết trong đời ta có bao giờ thấy đường không còn xa trước mặt, để được như dịp quật công vui thu điệp diên buổi xế chiều. nhi kim giác mê đồ kỳ dị diễn, bệnh hạt thương hồng uân bất kiến, nguyện phi chi điểu dĩ tri quy, tiêu liêu quốc quá nhất chi. Kỳ tâm đoạn hát nói ấy một mình, rồi y ư hử hát trong cổ họng, nhưng cũng đủ để Bạch Dung nghe thấy trong đêm tối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 Ngày hôm sau, bộ tướng công vũ Văn nhận là Nguyễn Văn Hòa, đuổi đến nơi đồng trú của Nguyễn Hữu Chỉnh, trận chiến diễn ra chống vánh trong núi Tam Tầng. Hữu Du đã bị giết, thị sư Kim Khê bị ngựa giày, chính chỉ còn một mình một ngựa chạy về phía bắc, ngựa ngã, chính bỏ ngựa chạy vào một ngôi chùa nhỏ giữa sườn núi dốc. Trong chùa chỉ có một sư ông đang tụng kinh gõ mỏ, chính nhảy xổ vào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 đôi mắt hiện lên qua lớp đất thô, mà là một đôi mắt la hán trần tục và đau khổ. Tượng đắp bằng đất, trên mình khoác chiếc áo vỏ cây, tay cầm tràng hạt làm bằng gỗ, chỉnh quát to. Ta không đùa. Mau được, mau chỉ đường cho ta mà không thể chém. Đừng hỏi ta, cứ hỏi Phật đi. Sư ông lại nhắc lại, chẳng đếm xỉa gì tới sự cấp bách của y. Nghe câu nói ấy, y phủ phục. Gục khóc ướt nhũng cả chân tượng đất. Dài khác sau, quân cửu vũ dân nhậm đã bắt được chỉnh, đem ra luận tội rồi mổ bụng, phanh thay giữa núi tam tầng. Thì trong ngôi chùa nhỏ, pho tượng đất đổ ụp xuống dở tan ra, sư ông đem đất ấy rắc lên vết máu hôi tanh chỉnh để lại, sau khi thân xác đã bị quả dìu tha đi mất để xóa đi dốt vết một cuộc đời. Một người lính kể lại rằng,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 thả một đồng kẽm vào chiếc đồng. Đây là lễ của tôi." Tiểu Đồng bưng chiếc đĩa đồng bước vào trong điện. Cô Đồng đang nhai trầu, khẽ liếc mắt nhìn trợ phán. "Lễ bạc cái này cô làm sao mà cõi hồn được, con hãy hỏi hắn có còn thứ gì không?" Nhưng Tiểu Đồng không kịp quay ra, gã hành khất đã đứng sừng sững trước cửa điện, buông chiếc gậy làm bằng gốc tre to gộc đã mồm dẹt xuống đất.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 Từ sau tấm khăn lũa đỏ chói kia là một sự hiển linh, kiếm gã phát cuồng lên, gã đã nhận ra giọng nói ấy, giọng hát ấy. Bạch Dung, âm dương cách trở, làm cách nào ta chuột lại lỗi lầm của ta đây? Người kia, không được vô lễ, ta bây giờ là tiên cu, là chị em của thần tiên trong ba ngàn thế giới rồi, không được gọi tinh tục của ta. Ôi, như thế là, tại sao?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 Xin tiên cô hãy mở lường hải hà, đưa con người và con hàng yêu thương quyến nhớ ấy trở về gặp rỡ với con. Ban nãy nàng đã hát thổng thiên thai cho con nghe. Nàng là Bạch Dung. Khắp cõi âm dương chẳng có ai tên là Bạch Dung cả. Người hãy nói thật rõ xem tiên cô quê quán ở đâu, sinh tháng năm nào, thác sinh từ bao giờ, có quan quốc gì cần giải. Dân! nàng tên là Dung, nàng tên Dung, nhà nàng ở giáp trại. năm ấy cha nàng mất, nàng bán mình vào lầu xanh để lấy tiền chung cha. Cái thịt bạch Dung ấy là do chính con đặt cho nàng để nàng bắt đầu theo nghiệp cầm ca. Bạch dĩ, xin chàng hãy nói rõ hơn nữa để tiếp tìm thế lối về. Gã hành khách gò đầu bứt tai, đau cổ vì bất lực trước câu hỏi của tiên cô trước mắt gã.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 Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần cuối tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Chenán, ngoài kia bóng tối mây che mù uốn ngàn. Tìm bờ vai em đã nghiêng che từng phút bình yên. Bờ vai đã trôi về đâu? con hương áo mộng hà đông. Mưa ngoài sông quê biết mưa rơi bao. Chim trong mưa giữa bóng đêm hoang dâu, đêm buồn như gió sắc sờ ngoài cánh đồng. Anh tìm trong mưa giấc mơ, mơ tham lam chưa yên bình. Đường quanh vòng tôi cho đôi mình mãi tìm nhau, tìm nhau mãi đến khi. Sárga, fehér, fekete, színes, szép szem. Tépés, szép szem. Tépés, szép szem. Tépés, szép szem. Tépés, em szem. một đời szem. Tépés, szép szem. Tépés, szép đã már về đâu mà không van. nhau một câu egyetlen szóban találkozunk. Élünk, ha még egyetlen szóban találkozunk. Élünk, ha még egyetlen szóban találkozunk. Élünk, ha még egyetlen szóban találkozunk. Élünk, đã még egyetlen szóban Anh ngước mộng hà đông mưa ngoài sông khuya biết mưa rơi bao lâu em chìm trong mưa giữa bóng đêm hoàng sầu đêm buồn như gió sấp sấp ngoài cánh đồng anh tìm trong mưa giấc mơ không chơi cho đôi mình mãi tìm nhau tìm nhau mãi đến khi thành bạc mái đầu tìm, tìm nhau cho đến khi tim thôi vết nhịp đâu khi lên một đời mưa tìm trong giấc thiên đường xưa Tìm em ướt một đời mưa yêu trong giấc thiên đường giới. chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả bên là viên Nguyễn Ngọc phát thanh viên Kiêu Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện thần ái Chào tạm biệt Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.